Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net hệ của bạn họ chỉ có một năm mà thôi. Bây giờ cửa hàng ăn còn mở sao? Cô vui mừng hỏi, quán ăn chợ đêm cô biết không ít. Cô muốn ăn cái gì? Vũ chiều duy dắt cô đi vào thang máy. Hà tử tiên, bốn xào, cá nước ngọt. Thang máy thẳng xuống dưới, dọc theo đường đi, nghe cô đối với đồ ăn vặt thuộc như lòng bàn tay. Thần thái hưng phấn, ánh xúc động yên lặng tấu lên bản nhạc ấm áp. Hạnh phúc như nhát đầy ở ngực, dần dần khóe miệng anh mỉm cười nhàn nhạt mà anh không hề hay biết. Không nghĩ tới màn đêm đã buông xuống mà ở một vài nơi của nội thành Đài Bắc vẫn còn đèn dầu sáng rõ. Sóng ngủ mãnh liệt, phải chăn lần mới có thể đi vào. Vũ Triều Duy cảm thấy rất kinh ngạc. Lâm Nghi chăn lôi kéo anh. Nơi này là chợ đêm nổi xanh, nhất định là trước kia anh chưa ghé qua. Đúng là anh chưa từng tới, ngay cả cửa hàng bách hóa anh cũng chưa từng đi vào, đừng nói gì đến gọi là đi dạo phố. Đi cẩn thận, người ở đây rất nhiều. Cô nắm chặt bàn tay to của anh, chỉ sợ anh lạc rồi sẽ không có người trả tiền. Mà trái tim của anh lại ái náy giật mình, bàn tay cô mềm mại không xương, mềm mại ấm áp bọc lấy tay anh. Anh cảm giác nhiệt độ bốn phía từ từ lên cao, lòng bàn tay toát ra mồ hôi, cảm giác cả vạt ở cổ, làm cản trở hô hấp. Anh điền cởi cà vạt ra, tùy ý bỏ vào áo khoác trong túi. Thả lòng một chút, nơi này hơi nóng. Chờ một lát cơm nước xong, chúng ta đi ăn nước đá bào. Tôi biết rõ ở đây có hồng đậu sữa tươi, ăn rất ngon. Tiếng người huyên náo, căn bản Vũ Triều Duy không nghe được cô đang nói cái gì. Chỉ thấy đôi môi kiều diễm ướt át của cô lúc mở lúc đóng. Anh không khỏi cảm thấy một hồi phiền não. Trong đầu lại có một cỗ ý niệm kích động. Anh muốn hôn cô. Đáng chết, anh xưa nay vẫn luôn tự hào mình làm chủ tốt, tại sao đến gần cô liền không cách nào tỉnh táo lại? Chúng ta ngồi đi, ông chủ, tôi muốn hai chén hà từ tiên. Lâm Nghi chăn hồn nhiên không hay sự khác thường của anh, đôi mắt tình nhìn thấy một bàn khách đứng lên, cô không ngừng theo anh lại chiếm chỗ ngồi đó. Cho đến khi cô buông lỏng bàn tay, hô hấp của anh mới thoáng thuận xuống, cũng mới thu hồi tỉnh táo quan sát quanh mình. Nhiều người nóng bức xốc xế bẩn thỉu. Đây chính là chợ đêm sao? Thật không thể tin được lại có nhiều người như vậy. Đêm khuya không có chuyện làm chạy tới ăn bữa đêm, bình thường lúc này anh vẫn còn ở công ty làm việc. Tại hoàn cảnh như vậy, bọn họ lại có thể ăn say sưa ngon lành, trên mặt tràn đầy thỏa mãn cùng hạnh phúc. Tại sao bọn họ giống như là nhẹ nhõm sung sướng? Thức ăn nơi này thật sự ngon lắm sao? Vũ chiều Duy thật không hiểu, ở nơi này không gian chật hẹp, Trên ghế chỉ có một cái quạt máy Trên bàn còn sót lại chén bát ngổn ngang cùng dầu mỡ Trên đất là những đồ bỏ đi Cả chó hoang, mèo hoang cũng tới tham gia náo nhiệt Loại địa phương này lại có thể hấp dẫn nhiều người tụ tập như vậy Tại sao? Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta ăn thôi Lâm Nghi chân cầm một đôi đũa đưa cho anh Sợ anh mặc âu phục sẽ cảm thấy không được tự nhiên Bởi vì rất ít người mặc âu phục tới ăn bữa đêm Chủ lãnh khốc quái thai trước mắt cô đây Hai phần hà tử tiên, còn cần gì nữa không?" Ông chủ lễ độ hỏi, động tác rất nhanh bưng lên. "Chúng tôi cần sẽ kêu cảm ơn." Lâm Nghi Chân nhìn ông chủ thân thiện gật đầu. Vũ Triều Duy nhìn ông chủ chạy như bay đến một cái bàn khác, bận rộn giống như ong thợ, nhưng mà trên mặt vĩnh viễn là nụ cười thân thiết chân thành, giống như một ông lão hiền lành chào đón đứa cháu về nhà. Không giống phòng ăn trong khách sạn lớn hào hoa, Vĩnh Viễn rập theo khuôn khổ, nụ cười nghề nghiệp, càng nhìn càng cảm thấy rối trá. Giờ phút này anh rốt cuộc hiểu rõ tại sao tới nơi này ăn cơm mọi người lại thoải mái như thế Bọn họ cơ hồ cùng ông chủ hòa mình Đã tới lần thứ nhất sẽ không nhịn được muốn trở lại Tạm thời bất luận thức ăn có ngon phong phú hay không Nhưng sự thần thiết, hòa thiện Nhiệt tình này ở trong đô thị lạnh lùng không dễ tìm được Đừng ngây người chứ Ăn lúc còn nóng Rồi nguội rồi, mùi vị sẽ không ngon đâu Ăn xong chúng ta tới quán nữa Vũ Triều Duy không tự chủ gật đầu, nụ cười thản nhiên nhu hòa, một bộ mặt dương cương nguội lạnh. Đáy lòng lâm nghi tràn đột nhiên giật mình, ghét ghê, anh cười với cô làm gì? Làm hại trong lòng cô giống như con nai nhỏ đi lạc. Vì để không bị nụ cười của anh mê hoặc hấp dẫn, cô cúi đầu vào ăn, rất nhanh đã ăn xong. Mà anh ăn rất lịch sự, tao nhã. Được rồi, tôi sẽ trả trước, trở về... Lời của cô còn chưa nói xong, chỉ thấy anh lấy ra một tờ 1.000 đồng đưa cho ông chủ. Sau đó muốn nắm tay cô rời đi. Đợi chút, chưa lấy tiền dư. Mặc dù tiền của anh nhiều đến nỗi xài không hết, nhưng cũng không cần phải lãng phí. Cô tránh anh ra, đang muốn quay lại lấy tiền, ông chủ cười ha hà cầm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net